chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính già tiếp theo là phần ba mươi quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ những câu hai người đối thoại với nhau ngô cương chẳng hiểu gì hết nhưng chàng cũng hiểu được đối phương đang ứng phó với chàng họ ứng phó bằng cách nào thì chàng không rõ thưa linh x ò a tay ra chiều n g â n k h á c h rồi nói xin mời thiếu hiệp ngô cương nhìn qua linh rồi lạnh lùng nói cô nương tại hạ được bình an rời khỏi hương phòng thật cảm tạ thịnh tình t h ư linh cười khanh khách rồi nói thiếu hiệp chưa thỏa lòng lưu nguyễn nhật thiên thai đáng tiếc thời gian g à không gian đều trái n g á y việc mộng này khó lòng viên mãn được ngô cương hẳn g ọ n g một tiếng rồi nói các hạ khiến cho tại hạ nhớ đến một câu t h ư g linh hỏi tục ngữ thế nào xin thiếu hiệp cho nghe ngô cương đáp con khỉ dù đội mũ mà vẫn thiếu linh tính hai chữ tư linh không bằng hai chữ sách ngoan qua lên bưng miệng mà cười thư linh tức giận nét mặt xám xanh sản vọng rồi hỏi vũ nhục kẻ tư văn tội không thể tha được thiếu hiệp ỷ mình lợi khẩu mà cắn rốn rút ruột người chăng ngô cương tức vá lại bật cười nói mạo xưng là kẻ tư văn mà miệng nói hàm hồ thật đáng đưa vào địa ngục rút lưỡi tôi l i n h t à i phải cầm cuốn sách đ ặ t vào tay trái rồi tức giận nói sách quyết nhứt kiếm các hạ tới số rồi đó đi đi ngô c ư ờ n g rảo bước ra khỏi hoa xá đi về phía đáy hang chàng thoát ly được biển hoa thì trước mắt phong cảnh đã thay đổi nơi đây rừng xanh nước biếc mỏm đá kỳ dị suối chảy róc rách quanh những nhũ đá mà ra một đường âu yếm không hiểu dài chừng bao nhiêu sâu chừng mấy t r ư ở n g thật khiến cho con người ta khó có cảm giác đi vào tiên cảnh ngô cường đi một đoạn thấy đường lối dẫn dần lên cao một hàng b ậ c đá xuyên vào rừng đi hết các b ậ c đá thì bỗng thấy một mái nhà tranh trước tấm biển vuông đề bốn chữ rằng thính toàn tiêu trúc cảnh tượng ở đây đầy vẻ nên thơ nhưng ngô cương lại có cảm giác rất đỗi là xôn xao chẳng biết danh tự tiên cảnh chỉ là tấm áo đẹp khoác ở bên ngoài để che giấu một cái gì vì chủ nhân ở đây là thủ não của thất linh giáo một thời ngược đãi đồng đạo võ lâm mười mấy năm trước thất linh giáo bị võ lâm minh chủ đương kim dẫn thủ hạ vét xào h u y mà thất linh vẫn bình yên trong thất linh tiên cảnh thì còn ai mà tin được đây quả là một bí mật kinh người trong gió l ắ m thất linh lúc này bỗng lên tiếng thiếu hiệp hãy dừng bước ngô cương quay lại hỏi đến nơi rồi sao chưa vậy các hạ có điều chi giải bảo thính toàn tiểu trúc là nơi đọc sách của lão phù nếu thiếu hiệp có cao hứng thì v à o coi ngô cương động tâm hỏi nơi đây chắc là cửa ải thứ hai để vào tiến cảnh thừa linh vỗ tay cười nói <cười> thiếu hiệp quá là tay từng trải nói đầu trúng đó dù sao cao hứng thì cũng phải cao hứng thừa linh nói không phải thế lão phu mời thiếu hiệp chứ không có b á c bộ ngô cường thấy cách giả độ giả dạng của thừa linh rất lấy làm khó chịu nhưng không ngăn nổi tính hiếu kỳ Dù chẳng biết thính toàn tiểu trúc chẳng phải là nơi tử tế gì nhưng đã đến nơi cũng vào thử xem sao chàng quyết phanh p h ù i những chuyện bí mật của thất linh giáo liền tỏ giả thân nhiên rồi nói đã m a i vào được tiên cảnh thì chỗ nào cũng nên t h ử n g o ạ n t ừ linh lên tiếng đáp dậy xin mời thiếu hiệp lão vừa nói vừa đi trước dẫn đường vừa đi về phía nhà tranh ngô cương ở trong lòng hãy còn sợ hãi chàng cất bước theo sau thư linh đi qua giải trúc này thì căn nhà tranh này có ba gian và hai cửa gỗ đều mở nhà này cũng sạch như lau không một chút bụi bẩm đứng ở ngoài nhìn vào đã thấy trên giá chứa đầy sách vở tới cửa thì thư linh nghiêng mình chắp tay rồi nói mời thiếu hiệp vào nhà ngô cương ngần ngừ một chút rồi khoa chân bước vào chỉ thấy toàn sách vở thư quả đúng là một nơi ẩn cư của cao nhân nhã sĩ thư linh lúc này lên tiếng nói mời thiếu hiệp ngồi chơi ngô cường ngỏ mấy lời khen x ã g i a o rồi ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh thư linh ngồi đối diện với ngô c ư ờ n g lão từ từ lên tiếng nói thiếu hiệp đã thưởng ngoạn những kỳ hoa d ị thảo của tệ sư thư bây giờ thiếu hiệp có cao hướng xin hãy coi những kỳ thư trong thiên hạ của lão phù lão cố ra v ẽ nhà văn nhưng dáng điệu khả ố khiến người ta phải buồn nôn ngô c ư ờ n g đã lãnh giáo những chất độc của bách hoa và đã uống trà bách hoa xuân bây giờ cũng chưa hết sợ nếu không được mụ có ý định khác thì hậu quả đã chưa biết thế nào mà nói hiện tại thư linh lại mời chàng coi sách thì trong cái vụ này h ắ n có điều chi bí ẩn chàng liền lạnh lùng đáp t à i hạ về chữ nghĩa chẳng biết gì hết xin miễn đi thôi thư linh nói thiếu hiệp không nên quá khiêm tốn những sách vở mà lão phu sưu tầm tuy không phải độ chí bảo nhưng có thể nói là hiếm có ở trên đời vậy thiếu hiệp coi chơi cũng chẳng có hề chi ngô cương nói t à i hạ tới đây chẳng phải để thưởng qua xem sách thư linh ngắt lời đã giàu tiên cảnh là có cơ duyên thiếu hiệp không nên bỏ lỡ dịp này xin đa tạ các hạ thiếu hiệp không sợ gì chứ về điểm này thì các hạ đã biết rõ rồi thiếu hiệp đừng lấy dạ tiểu nhân đo khí độ người quân tử hạng quân tử như các hạ thì tại hạ là tiểu nhân cũng không sao làm người quân tử là chuyện khó nhưng là tiểu nhân cũng không phải là chuyện dễ các hạ nói như thế nghĩa là sao thiếu hiệp chắc chưa quên lời khắc trên bia ở ngoài kia thì phải tại hạ nhớ rõ lắm thiếu hiệp chẳng quan tâm đến chuyện sinh tử thì lo gì mà không coi sách cho thích mắt tại hạ chỉ biết dùng kiếm chứ chẳng hiểu gì về văn chương vậy coi sách cũng chẳng thấy chi là thích mắt thiếu hiệp đã có một kiếm khách nổi tiếng thì lão phu có một quyển sách mà thiếu hiệp không thể không xem được sách gì vậy thiếu hiệp có nghe tên vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng bao giờ chưa ngô cường giật nảy mình kinh hãi vì chàng biết đối phương nhắc đến tên bào huynh thì chắc rằng bên trong có điều chi mắt méo song chàng trấn tĩnh rồi l ạ n h l ù n g đáp tại hạ có nghe tên người này nhưng dường như y đã biệt tích giang hồ từ lâu rồi thì phải cuốn sách này ngô hùng bắt được ngày trước và nó kêu là vô địch kiếm lục đô vô địch kiếm lục ư ớ c phải rồi tại sao cuốn sách đó lại lọt vào tay của các hà lão p h ù đã để tâm thu tàn những của hiếm có thì bất kỳ kỳ thư bảo lục gì cũng phải tìm thiên phương bách kế để lấy cho bằng được bà hạ muốn hỏi các hạ nó đã đến t a i các hạ trong trường hợp nào vậy sao thiếu hiệp không mở côi rồi hãy bàn tới chuyện khác ngô c ư ờ n g không nhịn được nữa từ từ đứng lên hỏi sách đó ở đâu thư linh liền trỏ tay và đáp nó là cuốn thứ bảy ở tầng thứ hai trên cái giá sách đó ngô c ư ờ n g đảo mắt nhìn thư linh bằng ánh mắt thâm t r ầ m rồi chàng đi tới trước giá sách quả nhiên thấy trong từng thứ hai ở giá sách có một quyển bên ngoài có đề bốn chữ vô địch kiếm lục cuốn này bằng tấm lụa gấp lại thành sách chàng đảo mắt nhìn hai bên thì thấy những tên sách kỳ quái nhưng chàng không bận tâm đến những cuốn khác mà chỉ chú ý đến cuốn vô địch kiếm lục chàng tự hỏi phải chăng huynh trưởng nhờ phò kiếm lục này mà nổi danh tại sao nó lại lọt vào tay của thương linh vụ huynh trưởng mất tích có liên quan đến phò kiếm lục này hay không ngô cường lại cố nén mối xúc động đang sùi lên trong quyết quản của chàng người của chàng run g l ẫ y bẩy vì chàng lại thấy manh mối về vụ mất tích của huynh trưởng ở ngay c h ỗ n à y lông kiếm lọt vào tay quái khách che mặt của võ minh mà kiếm lục thì lại lọt vào tay của thư linh hai vụ này có liên quan gì với nhau hay không chàng chia bàn tay run rẩy khẽ rút quyển bí lục ra nhưng chẳng thấy gì khác lạ thư linh thủng thẳng nói sao thiếu hiệp không ngồi xuống mà coi cho nó đã ngô cương lại ngờ vực bụng b ã o già n ó i phương cố tình cho ta coi sách vở mà hắn thu cất là có ý gì theo lẽ thường loại bí lục này những người võ lâm ai cũng coi quý như vàng thế mà cha nội này lại muốn mình coi thì ở trong cuốn này chắc có điều chi cổ quái đ â y ở trong lòng nghĩ như vậy chàng trở về nguyên vị nhưng chưa ngồi xuống đá i các hạ cho tại hạ coi kỳ thư là có mục đích gì vậy t h ư linh thủng thẳng đáp lão phu muốn mượn c á c h này để tìm bạn chứ chẳng có gì khác đại hạ đã nói chữ nghĩa mình kém cỏi thì đồng chí với các bạn t h ấ y nào được giữa văn chương và bí lục không thể nói là có thể xa cách được nhau q u y n h đài thấy bí lục mà không t h ấ y động tâm được sao bí lục và kỳ trân thông thường người ta chỉ sợ giấu được kính mà các hạ trái lại muốn đưa cho người khác coi như vậy há chẳng phải là trái với thượng tình sao thương linh đáp đây là tiên cảnh thì chuyện gì nó cũng khác với ngoài phạm t ụ i hết ngô cương cười lạc hỏi <cười> bây giờ các hạ cho biết nguồn gốc của bí lục này được chăng t h ư linh t h ẳ n g nhiên không ngần ngừ rồi đáp ngay lão phu ngẫu nhiên tìm được ở nhân gian nhân gian ư đúng vậy lời nói của các hạ chỉ gạt được con nít lên ba thôi sao thiếu hiệp lại nói như vậy người lấy được bí l u ậ t này là quả lớn theo chân có lý đ ầ u lại lọt ra tiệm sách ở nhân gian thiếu hiệp không nghe thấy người ta thường nói những vật kỳ trân d ị bảo là của chung trong thiên hạ ai có đức thì người ấy hưởng các hạ tử cho mình là người có đức chăng thiếu hiệp căn cứ vào đâu mà bảo rằng lão phù vô đức chứ những hành vi của thất linh giáo ngày trước đã thuyết minh cả rồi thư linh biến sát hỏi thiếu hiệp bất tất nói gần xa hãy coi quyển sách đó trước đi giữa lúc đây có một tên tiểu đồng lật đật đi tới nhìn thư linh k h â m linh rồi nói mời thất sư thúc lên ngay thần đường để giữ hội nghị thư linh lên tiếng đáp ta biết rồi ngươi hãy lui ra lão nói rồi quay lại nói với ngô c ư lão phu tạm thời khuất tất thiếu hiệp ở đây đ ổ một canh giờ lão phu sẽ quay lại dứt lời lão toan đi ngô cường giơ t à i lên nói khoan đáp thiếu hiệp có điều chi dạy bảo các hạ đừng mượn dịp này để thoát thân nha thư linh cười ha h a rồi đáp <cười> đây là t i ê n cảnh lão phu là chủ nhân thiếu hiệp nói như vậy là sai tại hạ không có kiên nhẫn chờ đợi lâu đâu thiếu hiệp không nhã nhặn chút nào hết trước tình thế này và nơi đây thì còn tính gì đến chuyện nhã nhặn chứ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 chàng không khỏi giật mình kinh hãi giật này bay lơ lửng rồi rớt xuống mặt ghế bên chàng hiển nhiên là một chiếc lá cây ngô cường tự hỏi vụ này là thế nào đấy một người đã l i ệ n chiếc lá cây từ ngoài cửa vào cho rớt xuống t r ê n ghế thì tổng lực của người này không phải là hạng tầm thường đâu ngô cường dội vọt người ra cửa để ngó xem nhưng chẳng thấy động t ĩ n h gì chàng lại vào trong nhà ngồi xuống chỗ cũ lượm chiếc lá cây lớn bằng nửa bàn tay lên coi thì chỉ thấy trên lá cây này châm thủng rất nhiều lỗ nhỏ chàng nhìn kỹ lại thì những lỗ nhỏ li ti châm thành một hàng chữ đừng có tham công phải cấp tốc rời khỏi nơi đây m ặ t sao tấm lá châm thành một bông hoa nhỏ ngô c ư ờ n g kinh ngạc tự hỏi ai đã l i ệ n lá vào đây để cảnh giác ta vậy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 vậy ngày trước bà o q u y n tàn sát quá nhiều người gây nên vụ thảm án trong nhà tất có nhiều liên quan đến thất linh như vậy thì ta chẳng thể nào bỏ đi được h ò a linh bảo ta thường tham công thì phải giải thích như thế nào mới đúng chàng ngẫm nghĩ một lát tạm gác chuyện của h ò a linh dùng lá cây cảnh báo tiện tay chàng bóp nát tấm lá rồi quăng đi ngô c ư ờ n g lại cầm cuốn vô địch kiếm lục lật trang đầu ra coi bất giác đầu óc quai cuồng như người phát đi chàng thấy nơi trang đầu có ghi một giọng chữ nhỏ năm cành ngọ tháng mười hai tại phủ khai p h ò n g ngô hùng cẩn t r í ngô cường không khỏi b à n q u o n g vì chàng nhận ra đây chính là vật sở hữu của bào huynh ngô hùng chàng tự nghĩ k i ế m thuật của bào huynh ta đã khiến cho đạ chúa kim c ư ờ n g minh khiếp phục gây quyết kiếp võ lâm kiếm t h u ậ t đó đã tàn sát bao nhiêu cao thủ của võ l â m mà đem so sánh v ớ i thám hoa kiếm pháp của ta thì thế nào h ế ngón tay của chàng rung lên lật q u a trang thứ hai câu đầu tiên là xinh xinh bất tức ở dưới chưa có một hàng chữ nhỏ tập sách này khiến cho công lực bản thân tăng gia gấp bội yếu quyết giản dị mà không phiền phức kẻ nào thông tuệ là nhận được ngay ngô c ư ờ n g coi lại lần nữa chàng cảm thấy yếu quyết rất hấp dẫn và kỳ ảo chàng xúc động vô cùng và tự hỏi nếu công lực của ta mà quả tăng lên gấp đội thì thiên hạ còn ai mà địch nổi những khẩu quyết ở dưới lại có vẻ đồ hình thật là dễ hiểu khác hẳn với đường lối thông thường của võ long ngô c ư ờ n g cố nén lòng xúc động lật coi những trang sau đến trang thứ sáu nói về kiếm quyết nhưng lại rất ảo dịu sâu xa trong lúc n h ớ t h ờ i không sao hiểu thấu được chàng trở lại trang thứ hai ngẫm nghĩ câu xinh xinh bất tức và tự nhủ đây là vật trần quý của võ lâm mong mỏi cũng không được mà sao thư linh lại lấy cho ta coi trong này có mối quả gì không nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy gì nửa giờ trôi qua thư linh vẫn chưa quay trở lại bóng chiều mờ mịt ngô cương nhìn ra ngoài cảnh vật đã lờ mờ trong nhà càng nhìn không rõ nhưng mục lực của ngô cương vào hạn phi thường nên tưởng chừng như trời chưa tối đột nhiên gã tiểu đồng lúc nãy đem đèn đến đặt ở trên bàn rồi nhìn ngô cương kính cẩn nói tiểu n h ậ n d â n lệnh của sư thúp đến nói cho thiếu hiệp hai là lão nhân gia không thể về đúng hẹn được xin thiếu hiệp ráng chờ thêm một c a n h vợ ngô cương nở một nụ cười tự chế giễu mình tự nhiên vô cớ mình buộc ngựa ở bên ngoài rồi vào đây làm chi chẳng lẽ là làm tân khách trong hang cọp thật chăng đã vậy ta cứ đi vào nữa nhưng một ý nghĩ khác đã ngăn trở chặt sao ta lại không lẳng lặng để coi biểu diễn h a y chờ xem đối phương xử trí ta như thế nào rồi sẽ tùy cơ mà ứng biến khẩu quyết xinh xinh bất tuất nó vẫn là l ẫ n quẩn ở trong đầu của chàng khiến chàng l ầ m l è muốn thử thế rồi bị tính hiếu kỳ thôi thúc bất giác chàng theo khẩu quyết s i n h s i n h bất tức mà luyện tập chân khí xuyên qua kinh mạch rồi theo một đường lối khác lạ d ẫ n chuyển sau mười lần d ẫ n chuyển chàng lại theo khẩu quyết d ẫ n chân khí d ò những đường kinh âm kiệu dương kiệu rồi theo s u n g mạch đánh vào bốn trăm tám quyệt ở đới mạch chàng liền dẫn khí theo yếu quyết mà làm chẳng chút ngần ngừ ngờ đâu chân khí đánh vào ba quyệt trong đối mạch rồi đột nhiên ngừng trễ không công vào quyệt tối hậu được nữa đại công của chàng sắp xong xuôi chàng dẫn chân nguyên đến độ chót để công phá cửa quan tối hậu nguyên kỳ kinh thất mạch giao thông từ trên xuống dưới còn đối mạch vòng quanh mình theo chính lý thì không nên công vào bằng đường lối trái ngược đột nhiên chàng cảm thấy toàn thân chấn động như x á t đánh cơ hội muốn ngất đi tử chi bách thể mỏi rợi người của chàng từ trên ghế t ụ t xuống mặt đất tuy chàng cố cựa quẩy mà cũng không đứng lên được đây là hiện tượng đi vào tẩu quả nhập ma ngô cường kinh hãi vô cùng chàng hối hận phải chăng vì chàng vận công không thận trọng hay là đối phương cố ý bày ra cái cảm b ẫ y này ngô cường nghiến răng d ù n g dậy nhưng toàn thân của chàng mềm nhũng như bóng không còn một chút sức lực nào nữa chàng miễn cưỡng ngồi ngay vào chiếc ghế tre mà suy nghĩ chàng suy nghĩ từ đầu cho đến cuối vụ này đột nhiên chàng thét lên như người bị rắn cắn đặt cạm bẫy này thật là đê hẹn chàng vừa tức giận vừa hối hận mồ hôi thoát ra như tắm đây đúng là một hành vi ngu xuẩn t h ư linh đã thừa nhận đây cũng là một cửa ải y cố bài ra bí lục để lừa bịp một cách không hợp tình hợp lý thế mà chàng ngu muội đã đ ú t đầu vào t r ồ n g ngô cường nghĩ tới đây mới hiểu nghĩa câu đừng có tham không mà hoa linh đã cảnh cáo chàng nhưng biết ra thì đã muộn mất rồi <cười> đúng là tiếng cười đắc ý của thư linh thư linh xuất hiện trong gian nhà mé b ê n tả xem chừng hắn chưa rời khỏi thỉnh toàn tiểu trúc mà ở trong bóng t ố i để coi màn kịch hắn sắp đặt còn câu chuyện đi hội nghị bất quá hắn bày đặt ra thôi ngô cương tức giận tưởng chừng như thất khiếu p h u n ra khói t ô lên ngừng tiếng cười thủng thẳng rồi nói tiểu tử cửa quan này kể như ngươi đã thông qua giọng l ờ i của hắn lúc này khác trước rất nhiều không làm bộ văn nhã gì nữa ngô cương h à n g học gầm lên đồn vô sĩ quân hèn nhát thằng lỗi kìa lão phù cảnh cáo người n h a ngô cường cất tiếng thoá mạ chậm lời ta mà không chết thì có người ta bầm s á t n g ư ờ i ra đó đáng tiếc là người nhất định phải chết đã g i à u t h ứ c linh tiên cảnh là chẳng ai sống sót trở về người cũng chẳng n g o ạ i thể lệ đó được người định đối phó với bản nhân thế nào đây t ạ i đ ò khó n ó i lắm có điều ngươi không đổ máu mà thôi người có thủ đoạn giả man gì g cứ dịp dở ra đi người bớt tớt phải nóng nảy như vậy vụ này phải do sư huynh của ta định đoạt ngô cường mắt dường như t ó a lửa chàng nghiến răng thét lên một tiếng thật to thưa linh n ở một nụ cười nham hiểm rồi nói t hi ế u hi, hi, hi. ệ p k h ô n g đ i được, Để lão p h ù g i ú p đỡ c h o một t hi n hi lão nói xong rồi không chờ cho ngô cương ngỏ ý kiến đã tiến lại cắp chàng vào nách rồi bước qua cửa c h ạ y tuốt ngô cương lúc này khác nào miếng thịt để ở trên thớt đành để cho đối phương muốn cắt muốn b ậ m thế nào mặc ý chàng đã không còn sức lực phản kháng thì dù trong đầu óc căm hận tới đâu cũng vô ích mà thôi trước khi vào hang chàng đã đề cao cảnh giác phòng bị âm mưu n g u y kế có thể nói là cẩn thận từng bước mà kết quả vẫn sa vào cạm bẫy của địch bây giờ chàng càng nghĩ càng thấm thía nếu không phải là t à i võ sĩ kinh nghiệm dài dặn thì tất phải trả bằng một cái giá rất đắt chàng nhắm mắt lại bên tai nghe tiếng gió vù vù không hiểu thời gian trôi qua là bao lâu t h ư ờ linh đã cắp chàng chạy về phương nào chàng chẳng cần chú ý đến nữa điều nhất thiết g ì chàng cũng giao cho số mạng chết đi sống lại chàng đã trải qua quá nhiều rồi ngô cương cảm thấy thư linh từng bước rồi tiếp nghe bị l i ệ n xuống mặt đất giá lạnh chàng mở bừng mắt ra thì mắt sáng lòa chói mắt nên phải nhắm lại sau một lúc ngô cương lại từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một tòa đại sảnh vàng son chói lại cách trần thiết chẳng khác gì một phủ đệ của d ư ơ n g công ngô cương từ từ đứng dậy trong nhà đại sảnh bài bảy chiếc ghế chéo rất lớn bài ra thành hình bán nguyệt h ì n ghế đã ngồi sẵn sáu người đàn ông và một người đàn bà chàng đảo mắt lướt qua bảy người thì trừ hai người cuối cùng ở mé tả là hoa linh và thương linh mà chàng đã nhận biết còn ngoài ra toàn là những người lả mặt sáu người đàn ông đều đạt năm sáu mươi tuổi ngồi chính giữa là một lão già ứng mẫu quay nghiêm mình mặc áo tẩm bào đầu đ ổ i khăn viên ngoại một chòm râu dài đã đ ố n bạc t r ù n g xuống đến bụng lão này chắc hẳn là người đứng đầu trong thất l i n h một lão già nữa ngồi ở mé tả lão chính giữa khiến cho ngô c ư ờ n g rất chú ý mặt mũi của lão thâm trầm chòm râu dê thưa thớt má bên trái có một vết xanh lớn bằng đồng tiền cái mặt của lão là hình đa g i á c nước già xanh khiến cho người ta nhìn vào không tự chủ được theo thứ tự chỗ ngồi thì lão này là người đệ n h ị linh lão già ngồi chính giữa bỏng c ấ t tiếng quang quang thành âm của lão làm chấn động mạng tay lão lên tiếng nói lão phu đứng đầu thất linh ngoại hiệu là thiên linh bây giờ ngươi hãy nói rõ l ạ i lịch đi ngô c ư ờ n g đáp bằng một giọng ngắn ngủi và cương quyết không được thiên linh x a sầm nét mặt rồi hỏi s ắ p quyết n h ư kiếm người thiện tiện s ấ n vào tiên cảnh là phải chết đã hiểu rõ hay chưa ngô cư nghiến rằng à đã bất hạnh xa vào cảm bảy còn nói gì nữa người có muốn sống hay không muốn sống thì phải chịu điều kiện như thế nào người hãy báo cáo tên họ lai lịch một cách chân thực may ra b á n tòa có thể mở cho n g ư ờ i một đường sinh lộ không được đâu thế là n g ư ờ i muốn chết có phải vậy không ngô cương lạnh lùng đáp cái đó thì các hạ có thể làm được lão mặc xanh cất tiếng lạnh bỗng sen miệng d ạ o đại sư huynh thằng con này rất là cuồng ngạo đó nói nhiều với gã làm chi cho vô ích vậy ngô cương nghe thành âm của lão này rất quen tay chàng không khỏi động tâm suy nghĩ dường như chàng đã nghe lão nói ở đâu rồi nhưng diện mạo của lão thì hoàn toàn mới lạ chàng chưa thấy mặt bao giờ chàng đảo mắt chú ý nhìn lão một lúc rồi l ạ n h lùng hỏi các hạ là cái gì linh lão già mặt xanh đáp lão phu là địa linh đứng hàng thứ hai trong thất linh người thỏa mãn rồi chứ ngô cương chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời t h i ề n linh lại nói nhị đ ệ để cho gã này sống tất sinh hậu q u ả n chi bằng địa linh ngắt lời trên chốn giang hồ đã xuất hiện ba t à i kiếm thủ kiêu bằng s ắ c quyết mong đại sư huynh nghĩ kỹ lại đi thiên linh lên tiếng hỏi theo ý nhị đệ thì nên làm thế nào địa linh đạt theo như kế hoạch đã định thì bọn ta sử dụng nhân tài và giấc l ự c cho đến độ chót luôn như vậy không sợ mạo hiểm quá hay sao chắc chắn là không sợ điều gì xảy ra đâu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 chàng muốn phanh phui nhưng hiện giờ còn nói gì nữa đến khả năng tự vệ cũng không có thì biết làm thế nào chàng hối hận đến cực điểm là mình đã ô m đầy sát khí vào đây mà sao lại biến đổi chủ ý để cho đối phương thừa cơ mà hãm hại đối với h ò a linh đã là một điều lầm lỗi nhưng còn khôi phục lại được công lực đáng lý không nên làm lẫn lần thứ hai mà lại xa chân vào cạm bẫy của thư lịch ngô cường biết cuộc thành bại sinh tử của mình chỉ trong một ý nghĩ là quyết định nếu sai nhau một chút thì kết quả thật là hai thái cực giả tỷ vào hang rồi mà chàng ứng phó bằng thủ đoạn tàn độc thì không đến đổi lâm vào tình trạng như thế này cuốn vô địch kiếm lục nếu đã không bị thay đổi thì đã hoàn toàn giả trá mà t h ư linh dùng để đánh lừa nhìn thấy khẩu quyết xinh xinh bất tức thì người võ lâm ai mà không động tâm thiên linh trầm giọng nói nhị đệ bản tòa theo phương thức của nhị đệ mà thi hành điệu linh lên tiếng đáp tiểu đệ xin tuân lệnh lão nói rồi đứng dậy tiến gần phía ngô cương theo bản năng tự vệ của ngô cương thúc đẩy chàng đặt tay vào chui k i ế m nhưng ngón tay vừa cầm vào đã bị đ i a linh lạng người tới nơi nắm chặt lấy cổ tay ngô cương á p ủng o ỏ i các hạ định làm gì tại hạ đ â y lão phu không làm gì hết bản lãnh của ngươi mà bị tước bỏ thì thật là đáng tiếc ta muốn tận dụng nhân tài mới khỏi phí của trời ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi các hạ nói vậy nghĩa là làm sao rồi ngươi sẽ hiểu thôi lão vừa dứt lời đã phóng chỉ điểm vào ngô c ư ờ n g ngã liền xuống đất tiếp theo địa linh cúi xuống cẩn thận điểm vào mười mấy q u y ệ t đạo trên mình của ngô cư đoạn lão móc ở trong bọc ra một cái hộp gớm lão mở hộp lấy ba mũi n g ầ n c h ă m ngó như là sợi tóc tầm ở trong tay phải còn tay trái lão sờ vào đầu của ngô cư trong sảnh đường yên lặng như tờ bầu không khí đầy giá kỳ bí rùng rợn ngô cưng như người ngủ say không biết gì nữa bao nhiêu con mắt đều nhìn cả vào mũi ngân châm trên tay của địa linh sau cùng ba mũi ngân châm cắm vào đỉnh đầu và sau gáy cùng trước ngực của ngô cương địa linh lên tiếng lộ một nụ cười đanh ác và nói <cười> xong rồi hoa linh rầu rầu lên tiếng nhị sư huynh tiểu mụi cảm thấy việc này không ổn rồi địa linh nói sao mà không ổn hả mình chưa rõ lai lịch của gã cứ nơi kiếm thuật của gã mà bàn thì gã xuất thân không phải là tầm thường nếu vụ này để cho đàn ông kéo đến thì địa linh ngắt lời tiểu huynh chỉ hy vọng như vậy nếu không thì cứ bị mối họa đe dọa mãi tiểu huynh làm như thế này khiến cho đối phương ở trong bóng tối phải lộ ra ánh sáng có t h ấ y thì mình mới đối phó được dễ dàng mặt khác t a mượn thành kiếm cũ gã này để tiêu trừ lực lượng đối phương hoa linh lên tiếng nói, nếu vụ bí mật này mà bị tiết lộ thì kết quả sẽ ra sao địa linh trợn mắt lên đáp trừ khi có nội g i á n không thì làm sao mà tiết lộ được hoa linh biến sắc mặt kích động rồi nói nhị sư huynh b ả y sư huynh mũi của chúng ta là b ả y người mà tính mạng chỉ có một hai chữ nội g i á n t h i ê n linh g i ờ tài lên ngắt lời thôi đi không nên tranh luận về chuyện này nữa thư linh liếc mắt ngó qua linh khóe mắt của hắn có ý cảnh cáo hoa linh từ từ cúi đầu xuống còn ngũ linh thì không lộ vẻ gì mà cũng không nói câu nào t h i ê n linh lại trầm g i ọ n g cất tiếng nói nhị đệ đến bao giờ thì thất linh giao mới có thể dương danh được vậy địa linh ngần ngừ một chút rồi nói hiện giờ còn rất nhiều trở ngại đó liệu có giải trừ được những chướng ngại đó hay không có thể được và cũng chẳng còn bao xa nữa lục muội vừa nói không phải là vô lý lực lượng đằng sau sách quyết kiếm này chẳng thể coi thường nếu lỡ ra một chút thì hỏng đại sự chúng ta chẳng thể không dự định kế hoạch đệ linh ngắt lời đại sư huynh t r c tình thế này không làm vậy không xong đâu sách quyết nhất kiếm là kẻ thù của ta chứ không phải là bạn thiên linh ồ lên một tiếng đ ị linh lại nói còn một chuyện đáng lo nữa nè việc gì vậy bọn kiên cương minh đó thiên linh nói thì đó bãi h u y n h đệ chúng ta đành phải hết sức mà đối phó đ ị linh lại nói đại sư h u y n h có điều gì chỉ thị nữa hay không hiện giờ lục mũi hãy ra bên ngoài hang cùng nhĩ để hiệp lực mà làm bây giờ e rằng hãy còn quá sớm đâu gã này để cho lục mũi khống chế mới có hiệu quả lời của đại sư huynh giải trí phải hoa linh ngẩng đầu lên mặt của mụ lộ ra tia mừng nhưng không ai phát giác được thư linh lạnh lùng xen vào đại sư huynh vụ này nên nghĩ cho kỹ nha u thiên linh châu mài hỏi thớt đệ có ý kiến gì không lục thư thì tuổi đã năm mươi nhưng y thuật trụ nhan coi chẳng khác gì một thiếu nữ thiên linh nói chính ta muốn dùng điểm này để che mắt giang hồ mà t h ư ơ n linh ngập ngừng nhưng mà thiên linh hỏi nhưng làm sao hòa linh bật lên tiếng cười rồi vô cùng chói tay lên tiếng n à y thất đệ lò tiểu muội chưa hết lòng trần có phải vậy không thư linh cười k h y rồi đáp có khi là tiểu đệ quá lo xa nhưng lục thư lòng tự hỏi lòng thì biết lời nói của hắn có vẻ chăm chọc hoa linh đã động tình với ngô cương ở t r ầ n hoa xá người ngoài nghe không hiểu nhưng hoa linh dĩ nhiên là hiểu mụ phẫn hận làm mặt nghiêm khắc rồi nói thất đệ người nói n ặ n g nên cẩn thận một chút ta không phải là người ngoài thất linh tuy bãi mà chỉ là một không thể phân chia ra được thưa linh hít một hơi chân khí rồi nói tiểu đệ thất ngôn sinh lục thư tha tội thiên linh làm mặt nghiêm rồi tuyên bố đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm không ai được bàn ra tán vào nữa nhị đệ ngươi liễu mà lo chuyện làm đi địa linh dạ một tiếng rồi đưa ngón tay ra toan lão già ngồi mé bên hữu của thiền linh đột nhiên lên tiếng nhị sư huynh hãy khoan đã địa linh lên tiếng hỏi còn việc gì nữa đây lão già kêu đáp nhị sư huynh hãy lục tiền trong người của gã xem có lôi ra được chút gì về lai lịch của gã chăng địa linh lại kêu ồ lên một tiếng rồi buông hai ngón tay thò vào ở trong người của ngô cư móc hết đồ đạc ở trong người chạy ra và kiểm điểm lại đầu tiên là tấm mặt nạ chàng đeo vào lúc ở q u a xá địa linh xoay s ở ngó tới ngó lui rồi mở hai cây bao nhỏ ra một cái bên trong đựng hạt minh châu giá trị liên thành và một ít tiền đồng còn gói nữa là râu tóc giả và hai tấm mặt nạ khác địa linh đắc ý bật lên một tràng cười khanh khách thiên linh q u a n g mang rồi hỏi <cười> nhị đệ đã phát giác ra được điều gì vậy đệ linh giơ tay lên trong tay cầm mặt nạ rồi nói x u ý t nữa thì bị cái thằng lõi này nó lừa gạt rồi đó là mặt nạ có phải không đúng vậy vậy thì làm sao thế nghĩa là s á c quyết nhị kiếm s á c quyết tàm kiếm cũng do cái thằng lõi này nó quá trang thành đốt bọn lục linh đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc trời ơi tàm đệ những mặt nạ này chế rất là tinh xảo tam đệ là tài t h i ê n nghệ thử lại đây phân biệt coi lão già ngồi mé bên hữu thiên linh liền rời chỗ ngồi của mình đến bên mình của địa linh đoán lấy chiếc mặt nạ nhìn kỹ hồi lâu rồi lắc đầu đáp không thể nhìn ra được lai lịch c ố gã này rồi địa linh châu mài rồi mấy t à t ư ớ n g việt đo bất tất phải t r ì cứu nữa làm gì bây giờ đã chứng minh bà xách quyết là do một thằng lõi này mà quá trang ra vấn đề g i á n dị đi nhất nhiều rồi chỉ cần gã xuất hiện ngoài giang hồ là lập tức dẫn dụ được người đứng ở đằng sau chườn mặt ra thôi à không được rồi thiên linh d ư ơ n g mắt lên nói c á i gì mà không được tiểu đệ nghĩ lại coi đệ linh nhắm mắt cúi đầu dò tay b ứ t t ó c hồi lâu gã m â y d ư ơ n g ánh mắt lên nói té ra là gã gã là ai vậy gã là di nghiệt của võ thánh ngô vĩnh thái đ â u lục linh biến sắc là quản nghịch trời ơi thiên linh mắt lộ hàng quát nhìn ngô cương trầm g i ọ n g rồi hỏi có phải thằng lỗi này đã xuất hiện trên chốn giang hồ năm trước phải rồi nó tên gọi là ngô cương đó một năm trước gã chưa am hiểu võ công mà chính là gã đó mới có vỏn vẹn một năm mà công phu của nó ghê gớm đến như vậy sao trừ phi gặp được kỳ tích không thì chẳng có tài nào mà một thành một tài cao thủ đến như vậy có thể là gã đã gặp được kỳ tích rồi sao nhị đệ lại nhận ra được gã vậy coi khổ người và tướng mạo của gã ngoài ra cặp mắt đầy phẫn hận khác hẳn người thường thiên linh lại hỏi nhị đệ trước kia đã chạm trán với gã rồi ư không có tiểu đệ nghe lời miêu thuật của bọn thủ hạ thôi đó mới là phỏng đoán sai một ly đi một dặm đô điểm này không khó gì đâu tiểu đệ gọi người ta đến biết mặt mũi gã này ngay và hỏi ra được biết liền ồ thế thì lại là một kế hoạch đổi mới rồi theo ý của đại sư huynh thì thế nào đây nếu gã quả là dị nghiệp của võ thánh thì hay hơn hết hãy giết nó đi theo ý của tiểu đệ như thế không được mình chưa điều tra ra người đứng sau của gã là ai thì hậu quả rất là đáng lo vả lại thần thủ của gã thế này mà không lợi dụng thật là đáng tiếc lắm thiên linh lên tiếng nói vậy cứ theo kế hoạch đã định mà làm việc hay sao tiểu đệ nhận thấy ta nên làm như vậy đại sư huynh đừng quên rằng lực lượng bảy người q u â n h đệ chúng ta chưa đủ để đối phó với lão quái vật kia nếu lão còn sống ở trên thế gian này nhưng ta không thể không đề phòng lợi dụng cái thằng l õ i này để đối phó với lão quái vật kia hay sao ý của tiểu đệ chính là như vậy hoa linh cất giọng buồn buồn rồi n ó i phải chăng lão quái vật là trỏ vào xích d i ệ n kim cương một nhân vật khủng khiếp trước đây sáu mươi năm đ ể linh gật đầu đáp phải rồi h ò a linh nói theo nhận xét của tiểu muội thì không thể như thế được địa linh lên tiếng nói tại sao vậy quý thính giả thần minh quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần ba mươi mốt trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt